Xin chào. Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Thích Nghe Chuyện Và hôm nay thì Tiến Phong sẽ tiếp tục áp tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Like lên trên kênh tập số 193 Các bạn nghe chuyện thì đừng quên hãy ủng hộ Phong bằng những cái like giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ chuyện này nhé Để có thêm nhiều người biết đến kênh đang phát bộ chuyện này bởi vì nhảy nhiều kênh quá rồi anh em giúp Phong và đặc biệt là hãy để lại những comment cảm xúc và comment trao đổi với nhau về các tình tiết bộ truyện này tiên phong xin chân, cảnh, chân thành cảm ơn và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thoải mái và thư giãn mời các bạn vào tập 193 kiếm lại. Trình Đại Phong ngẩng đầu nhìn biển mây trên không lão Long Thành đột nhiên nói như thế nào mà không phải mặc váy chứ? Âm thầm đến từ miếu nhỏ kia Chậm rãi hiện ra trong viện Giờ khóc giờ cười Trình Đại Phong thu hồi tầm mắt cười hỏi Lão Triệu Có phải ta hỏi cái gì Người cũng sẽ không nói hay không Âm thần lắc đầu nói Về Phạm Tuấn Mậu người này Ta cũng không biết nói gì nhiều So với người Nhưng mà lúc trước ở trong miếu nhỏ Nghe một vị kiếm tiền lưu lạc ngoại hương Nói về một lời đồn Ở bên đường chưa chắc là sự thật. Trịnh Đại Phong cảm thấy hứng thú. Nói nghe xem. Dù sao hai chúng ta cả ngày chơi bời lưu lộng. Âm thần cười lại nói. Là người không có việc gì làm. Còn ta thì rất bận. Sống chấp nối cho ngươi, Không bằng đánh đánh giết giết. Cũng không đúng. Thật ra mỗi ngày ngươi cũng rất bận. Bận rộn cùng một đám cô gái phú phường. Nói lời thu tục. Quân tử nói chuyện không động tay chân. Thật ra. Người nên đi thư viện quan hồ Trình Đại Phong cười nói Lão Triệu Những lời tổn thương tình cảm nhất định phải nói ít thôi Hai ta có thể cộng sự một hồi Duyên phận nhờ biết mấy Âm thần đá trở về một câu nghiệt duyên mà thôi Trình Đại Phong lắc đầu Đưa tay chỉ trì biển mây Nàng ấy cùng ta Mới là nghiệt duyên Hai chúng ta là thiện duyên trước đó sau khi phạm tuấn mậu tiến vào hiệu thuốc bắc khôi trần âm thần tự động lui tán cái này vừa là lễ nghĩa vừa là quy củ cho nên cũng không nghe được đối thoại giữa hai người nhưng mà có thể nhìn ra được có phần chia tay không vui vẻ hơn nữa vị đích trưởng nữ phạm gia kia đột nhiên tăng mạnh tự động phù cảnh khi phạm trịnh hai người lần đầu tiên gặp mặt đến thời điểm sau khi đi đại ly một chuyến trở về lão long thành đứng ở cửa hiệu thuốc bắc ngõ nhỏ Lại đã là kim đan cảnh Loại tốc độ gia tăng cảnh giới này Đã không thể dùng cái gì thiên tài tu đạo Không xuất thế để giải thích Nghe giận người quá mức Âm thần họ triệu Khó tránh khỏi nghĩ tới một cô gái lớn lên Ở ly châu động thiên Sơn thượng tu hành Thiên phú khiến cho toàn bộ đều cực kỳ hâm mộ Sợ hãi kinh thẳng Khả năng đều đánh không lại bốn chữ nhẹ nhàng Sinh ra đã biết Kinh ngạc như thế Người trời Âm thần này trong lòng khẽ thở dài Cũng may Người như thế Đôi mắt nhìn khắp ngũ hồ tứ hải Cựu lục địa Cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay Trịnh đại phong nhắc nhở nói Này này lão triệu Tình lại đi Đừng ngây người ra chứ Nếu tiếp tục nói chuyện Kiếm tiền ngoại hương Thê thê thảm thảm Chết ở ly Châu Động Thiên Đề vài biển mây bán tiền binh của Phủ ra Đến cùng nói tin tức gì Âm thần nói Không muốn nói ta còn có chuyện phải làm Cứ như vậy biến mất Trịnh Đại Phong về mặt dại ra Sau đó cả giận nói Ông nội người Uổng phí ta xem trọng triệu diêu Cùng họ với người như vậy Màn trúc nhấc lên Lộ ra một dung nhan một cô gái non nớt xinh đẹp Chính là tiểu nha đầu Thích ngồi bên cạnh Trịnh Đại Phong cắn hạt rơi Nàng cười tuồng tìm nói Trường quay Người có muốn làm trường bối của ta không trịnh đại phong thu hồi ống điếu cũ đứng dậy trà sát hai tay cồn cút chạy tới hướng cô gái làm trưởng bối gì nghe xa lạ quá cô gái nháy mắt mấy cái làm thân thích còn xa lạ vậy làm gì mới không xa lạ trịnh đại phong tạo thế muốn ôm lấy đầu vai cô gái xoay xoay người lui về phía sau hai bước cười duyên dáng cái gì muốn kết hôn với ta Trịnh Đại Phong vẫn nộ lùi tay về, làm huynh muội làm huynh muội, giữa vợ chồng phải tương kính như tân cũng rất xa lạ. Hắn tự tựa lên trên quầy, nhìn cả cửa hàng thướt tha nhiều vẻ. Hắn tự đột nhiên cười nói: Ban thường thiên kim không bằng dạy con một nghề, dạy con một nghề không bằng ban thưởng cái tên tốt. Câu cách ngôn này các tỷ tỷ muội muội mọi người đã nghe qua chưa? Chỉ có cô gái bị Trịnh Đại Phong trộm đi quyển sách kia. Nhận được mặt chữ có thể đọc sách Nhưng mà nàng không thèm lý lời đáp Đáp lời Trịnh Đại Phong Quyền sách kia sau lại bị trường quầy mặt dày Mày dạn mượn đi Mượn xong Thế mà còn không định trả lại Một trường quầy hiệu thuốc bắc Ăn chặn của người làm trong tiệm mấy chục văn tiền Cũng không ngần ngại Sau lại hắn từ dứt khoát nói ra lại đánh mất Nàng tức giận đến nỗi Cầm lấy cây trồi đánh một trận Hắn từ đành phải nói tiền của quyền sách Sau này sẽ tính vào cả tiền lương tháng sau Tính dựa theo một trăm văn tiền Cô gái lúc này mới bỏ qua Dù sao sách cũng đã xem rồi Ở nhà cũng chỉ để không Nếu bị cha mẹ từ nhỏ đã thiên vị đại đại phát hiện Không chừng còn mắng nàng phá của nữa. Hắn tử không thấy có người hưởng ứng Đành phải tế ra đòn sát thủ Phạm gia tiểu tử thường xuyên đến hiệu thuốc bắc của chúng ta Các người có muốn biết tên là gì hay không Toàn bộ cô gái đều nhìn hắn tử Trên đại phong vui sướng hả hề nói Tên là Phạm Nhị Nhị trong nhất Nhị Tam Tên này rất hay đấy Có phải rất hợp với thiếu niên đó hay không Không một người nguyện ý tin tưởng Chỉ cho là hắn từ trường quầy Đang cố ý trêu cợt các nàng Trịnh Đại Phong không nói thêm Về Phạm Nhị nữa Lầm bầm Phạm tiểu Từ học võ, Về sau có một lấy thân phận con thứ kế thường gia nghiệp Về phần tỷ tỷ hắn Tên của cô nàng này đặt không thể Căn để bàn thâm Chi Diệp Tuấn Bảo phạm ra có phần chú tâm. Trên Đại Phong để bầu má một bên dán lên trên mặt bàn, nhìn phía ngõ nhỏ bên ngoài hiệu thuốc Bắc. Trời đang mưa buông xuống. Ních nữ của Vân Lâm Khương Thị gà vào phù gia lão Long Thành. Của hồi môn rất lớn, tuyệt đối là muốn vượt qua tưởng tượng. Cũng không biết phù gia sẽ lấy danh hiệu gì để nhắc lên trận tinh phong huyết vũ này. Cuối cùng một nhà độc bá lão Long Thành Cũng có khả năng là hai nhà Trình Đại Phong cười cười chứng khí mù mệt này Liên quan quái gì đến lão tử Hắn ngắm nhìn một vị phụ nhân Nghĩ nghĩ chi bằng mình Bỏ hầu bao ra chút tiền Mua một ít quần áo Vừa sang quý lại bó sát người Đưa cho các nàng mặc vào Trời hạ đại Thấp thoáng mồ hôi Sẽ càng lộ ra đường cong Linh lung hứng thú Trình Đại Phong ha ha cười lên Đưa tay, lau nước miếng Đây mới là ngày tháng thần tiên nha Cái gì thần tướng thiên môn Bị một kiếm đóng đình chết dí Cái gì mà xương tuyết giáp trụ bào quang rạng rỡ Cái gì phạm tuấn mậu Nhìn thấu thiên cơ Chuyện tới trước mắt rồi Nói cũng không muộn. Một luồng kiếm khí ẩn chứa kiếm đạo chân ý Của kim đan cảnh kiếm tù Trong điều kiện tiên quyết Đối phương không hề hay biết lấy thế sách đánh không kịp bừng tay công phạt hồn phách một vị vũ phù tứ cảnh mã trí cho dù biết trần bình an tam cảnh trụ cột rèn luyện vô cùng tốt vẫn là cảm thích không thể tưởng tượng ít nhất thì cũng nên có động tác lảo đảo chứ trần bình an nghĩ lầm lão thần tiên gần 300 tuổi rồi lần này đánh lén quá mức hạ thủ lưu tình liền cười nói mã tiên sinh không có việc gì lúc trước khi ta rèn luyện thần hồn tam cảnh Nếm quà không ít đau khổ rồi Coi như là chịu được đau, Chỉ cần kiếm khí không tổn thương đến căn bản võ đạo Mã tiên sinh cứ việc ra tay Cẩn thận nha Mã trí gật gật đầu Hơi cân nhắc Vươn một tay Xong chỉ từ trong phi kiếm bản mạng Lương ấm nặn ra Ba bốn kiếm khí Trước sau vặn xoắn thành ba quả cầu nhỏ Cỡ hạt chân châu, Nổi lên hàn quang u lục quả thực giống như thu thập thanh lương thụ ấm mà thành Lão kiếm tù gặp ngón tay Nhanh chóng bắn nhẹ ba cái Ba hạt trâu kiếm khí lương ấm Ngưng tụ mà thành Thời điểm lược nhập thân hình Trần Bình An Phát ra tiếng động leng keng rất nhỏ Lần lượt nhắm vào thai quang Sàng linh Cùng với U tinh ba hồn Trần Bình An lần này sớm có chuẩn bị Bày ra một tư thế kiếm lô Lập thung mà đứng vững Ngoài cánh cửa nội tâm Giống như khách ghé qua thăm ba lượt đập cửa Lấy lại khí bén nhọt Đâm hướng cánh cửa nội tâm lạnh lẽo đến sương, đinh nhập thần hồn, làm cho người ta không tự chủ được muốn dùng mình. Trần Bình An sắc mặt nhận thức không thay đổi, đều có phương pháp ứng phó. Luồng chân khí vũ phu thần túy như là hỏa long từ nơi khác tấn mãnh du đã mà đến, nhảy mắt vuốt phẳng những cái hố do ba chỗ kiếm ý rét lạnh ngưng tụ. Trần Bình An nói: Mã tiên sinh tiếp tục đi. Lão kiếm tù thần sắc tự nhiên, trong lòng đã nổi lên đều thắc mắc, không nói gì. Hai ngón tay khép lại Ở trên phi kiếm bản mạng vút nhẹ một cái Lần này không còn là thần tiên bút tích kiếm khí ngưng châu Mà là từ trên lương ấm trực tiếp bong ra từng sợi kiếm khí hoàn chỉnh Nó không nóng lòng lược hướng Trần Bình An Mà là hơi hơi phiêu đáng Hàn ý tràn đầy Để cho tiểu viện khuê mạch lúc này Vốn đang mát mẻ ngay lập tức Từ giữa hè đảo ngược lại thành thời tiết xuân hàn Kiếm khí kia ở giữa hai người vận sức nhờ phát động mã chí chậm rãi nói: Thai quang là nguyên thần bản mạng của con người dựng dục mà ra. bản mạng phi kiếm của kiếm tu thế gian đa phần lấy cái này là một tòa kiếm lô tiền thiền. sau khi kiếm thành sẽ xem nơi này làm vỏ kiếm cũng là chỗ dưỡng kiếm. ba hồn trong cơ thể người mơ hồ không chừng xà có xà lộ thử có đạo thử ba hồn cũng không ngoại lệ đều có một hồn lộ đại khái diệt. lúc trước ta lấy kiếm khí châu Võ vang nội tâm của ngươi Chỉ là ba dĩa nhỏ khai vị ăn sáng Hiện tại mới là bữa ăn chính Sẽ hơi chút tăng thêm lực đạo Phân lượng kêm ý ẩn chứa trong đó Đã nặng thêm không ít Trần Bình An đón lấy Trần Bình An theo bản năng gật đầu Ngay trong nháy mắt Trần Bình An làm ra động tác rất nhỏ này Lão nhân nhếch khóe miệng Kiếm khí hóa hư Đã thế như chè che Chui vào thể phách Trần Bình An mỉm cờ nói Tương lai đối trọi cùng một kiếm tù sinh tử chi chiến chớ đừng có phân tâm như vậy vũ phu thuần túy vốn là một nhóm người cực đoan nhất trong thiên địa trước sau tam luyện tổng cộng cửu cảnh luyện thể luyện khí luyện thần từ ngoại tới nội tầng tầng tiến dần hơn nữa còn không thể ngừng bồi dưỡng nhục thân cho nên sự cường kiện thể phách tất nhiên so với luyện khí sĩ càng thêm xuất chúng hơn xét đến cùng ở trong mắt sơn thượng tu sĩ thứ theo đuổi không phải đại đạo mà là tự thân Trên thực tế vũ phu sống đoàn mệnh 300 tuổi Đã có thể nói là lên được đỉnh cao nhất rồi Xa xa Không thể so sánh được với luyện khí sĩ So sánh với luyện khí sĩ nội ngoại kiếm tu Nhục thân của thuần túy vũ phu Khí lượng quá nặng Ngược lại sẽ trở thành một loại trói buộc Mà võ học đạo rất thấp Vũ phu đã quá mức bướng bỉnh Đối với hồn phách chịu đựng Lại chính là lấy lực bản thân Dùng một hơi chân khí thuần túy Tay làm hàm nhai Dùng từ ngữ mỹ miều là không mượn lực từ thiên địa Không giống luyện khí sĩ Là bác lên một trường sinh kiều Giống người liên kết trong ngoài hai tòa động thiên Lấy tình khí dư thừa của thiên địa Đại động thiên Đúc rèn ma luyện thần hồn Nhân thân tiểu động thiên Thiên địa đồng lực Tự nhiên càng dễ dàng trường thọ bất thủ Giờ khắc này bên trong thần hồn Trần Bình An Xuất hiện một trận đau như rút gần Đau như chính mình động thủ Chỉ tiếc Trần Bình An vẫn là kiếm lồ như trước bất động như núi mã chí nhíu lông mày hắn tuy ra tay lưu lực rất nhiều nhưng mà ánh mắt kim đan cảnh ở nơi đó Tì vết nhỏ xíu của tứ cảnh vũ phù rơi vào trong mắt mã chí sẽ tế to như cái sàng chung quanh gì nước đều là lỗ hồng cho nên một đần trần minh an gật đầu chính là cơ hội nhưng mà mã chí tuy đánh giá cao trụ cột thể phách của thiên thiếu niên bội kiếm trước mắt nhưng mà còn chưa đủ xa xa không đủ trần minh an bị chùy đánh ở trúc Lâu là phách sơn một bộ túi già thân hình hưởng thụ nhân thần cổ thức của lão nhân họ thôi vũ phu mười cảnh ba hồn bảy vía gặp vân trưng đại trạch thức cùng với thiết kỵ tạp trận thức đều là tinh túy võ đạo sơ học suốt đời của lão nhân là chiêu thức sau khi hắn đi đến đỉnh phong mười cảnh vẫn cảm thích kiêu ngạo tự học trần minh án lúc đấy hứng thú chịu nhiều thần nhân đôi cổ thức hơn mỗi một lần hô hấp phun nạp Cùng với mười tám đình kiếm khí, sớm hồn nhiên, thiên thành, sau lại có nỗi khổ rút gân lột ra. Vô số lần đau đến hoa mắt sẽ tìm tuy còn xa xa không được coi là vô lậu kim thân của vũ Phu cảnh thứ bảy điện phòng. Nhưng mà kiếm khí rất nhỏ kia của mã chí thật đúng là không thể bắt lấy sơ hở của Trần Bình An. Trừ phi nhất lực hàng thập hội, mạnh mẽ phá vỡ. Ghi chú, nhất lực hàng thập hội, là một kẻ khỏe hơn người đánh thắng mười người biết võ hết ghi chú tam cảnh mạnh nhất thiên hạ hàm chứa sức mạnh kim lược chỉ là chân trần lão nhân truyền thụ quyền pháp không thèm nói mà thôi mã chí sinh ra một chút lòng hiếu thắng lại từ trên phi kiếm bàn mạng thông qua ba sợi kiếm khí hóa hư nhập thể lúc này đây ba thanh kiếm cùng tấn công hắn cũng không tin lộ tuyến bao hồn của trần bình an thực sự không thể bị công kích một chút nào trần bình an chỉ là lù lù bất động Muốn nói lại thôi, lúc này đây, hắn không dám tiếp tục chủ động yêu cầu mã lão kiếm tiền, gia tăng lực đạo. Luôn cảm thấy sẽ làm lão nhân trên mặt không kiềm chế được, không thỏa đáng lắm. Nhưng mà ba sợi kiếm khí tuy sắc bén âm trầm, giống như trâu cày trên ruộng. Ở trên ba con đường dịch trạm hư vô mờ mịt, trong cơ thể dùng kiếm khí mạnh mẽ cày ra ba đường rãnh, tựa như là khắc vào tâm khảm, ba khe nước lạnh ngày đông, lạnh thấu tim. Nhưng mà loại đau đớn khổ sở này Lúc trước Trần Bình An ở chúc lâu Vẫn thuộc lại khai vị ăn sáng Mã Chí cũng nhận ra được có điều không đúng Không thể không tiếp tục đề cao độ cao Thứ cảnh của Trần Bình An liếc mắt nhìn phi kiếm lương ấm Trước người hơi hơi rung động Hít sâu một hơi Trần Bình An Kế tiếp ta sẽ để lương ấm mạnh mẽ hóa hư Xâm nhập bên trong thần hồn ngươi cơn đau cắt tim này Ngươi phải chuẩn bị tâm lý Nếu không kiên trì được Nhất định phải chủ động mở miệng bởi vì lương ấm tuy là vi kiếm bản mạng của ta tương thông tâm ý cùng ta nhưng mà dù sao cũng là xâm phạm động thiên phúc địa nhà khác bị thần hồn của ngươi che đậy ở trình độ rất lớn sẽ ảnh hưởng đến liên hệ giữa ta cùng với lương ấm bình thường giết địch phần lớn có thể không quan tâm cứ nói mặc nghiêng trời lệch đất là được nhưng mà giữa trời bình thường giết địch phần lớn có thể không quan tâm cứ mặc nó nghiêng trời lệch đất là được nhưng mà giữa ngươi và ta lại là chuyện khác cho nên ngươi ngàn vạn đừng có cậy mạnh trần bình an triệt tiêu kiếm lô lập thùng một bước rút lui về phía sau bày ra một tư thế quyền cổ xưa một tay nắm tay dán lại ngực một quyền cao hơn đỉnh đầu nếu lại nâng lên một chân thật ra sẽ hơi tương tự một pho tượng thiên vương tướng trong chùa miếu phật giáo chẳng qua giống nhau mà thôi chân ý khác nhau rất lớn quyền này chính là quyền ở tổ trạch tôn thị hai lần đánh người giao long biển mây màu vàng vân chưng Đại trạch thức Sau khi Trần Minh An từ kiếm lô hám sơn quyền Biến thành tư thế quyền này Khi thế hoàn toàn biến đổi Không còn là thiếu niên dương quan vừa nói Vừa cười Cùng thiếu niên phạm nhị trong mắt mã trí Không còn là thiếu niên trầm ổn thần khí nội liễm Khi lập thung tàu thông Mà là như là một vị Sắp đánh ra một quyền mà thôi Thực sự là khí phách rất lớn nếu mấy vị võ đạo tông sư thất cảnh lão long thành hoặc là bát cảnh đại tông sư lánh đời nhiều năm có tư thế kinh người thế này mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm thiên truy bắt luyện trải qua lần lượt những trận chiến đỉnh phong ta sống địch chết như thì cũng bỏ đi nhưng trước mắt thiếu niên mới bao nhiêu tuổi chứ mã chỉ cũng không biết hôm nay là lần thứ mấy cảm thấy chấn kịch trần bình an tâm thần đã hoàn toàn chìm đắm trong đó trước mắt không hề có cái gì phi kiếm lương ấm không hề có kiếm tu kim đan cảnh chỉ có lão nhân chân trần ở trong chúc lâu bạo ngực cười to hào khí hung hoành lần lượt đánh cho sống không bằng chết từng câu từng chữ mắng hắn là đồ nhóc con ly lợm trong đó còn lẫn một ít lời tâm huyết lão nhân căn bản không có nói với trần bình an hắn mà là đang nói cho cả tòa thiên hạ quyền này vừa đánh ra phải đánh cho thần nhân thiên uy giáng xuống phải quay trở về thiên đình muốn đánh cho khác biệt trời vực Từ một quyền này của ta mà đỉnh thiên lập điểm Trần Bình An thốt ra Mời xuất kiếm Nghe thấy một thiếu niên vạn bối ngôn ngữ hơi khiêu khích hiểm nghi như vậy Lão kiếm tù không hề có chút thần sắc không vui Tâm ý vừa động Phi kiếm lương ấm Từ thực hóa hư Như là thiết kỵ xung phong điều chết Vì quân chủ khai thác danh giới Trần Bình An sắc mặt hơi trắng Hai đấm nắm chặt Từ thế quyền khẽ nhúc nhích Chỉ là dậm mạnh một cái Nền đất Tiểu viện hơi chấn động Một thân quyền ý núi cao nguy nga Như là bộ rẽ núi rừng lan tràn ra khắp mặt đất Mã trí khẽ như mày Đối với thiếu niên trước mắt Lão nhân quẹt hai ngón tay xuống Giống như là vũ phu Lấy đường kiếm mồ bụng rạch bụng kẻ địch Trần Bình An trừng to mắt Cố gắng cắn chặt răng Phùng mã tư thế quyền lại thay đổi Vẫn là vân chương đại trạch Lại bắt đầu co rút lại Khoảng cách hai đấm kéo gần hơn một chút Cùng lúc đó Toàn bộ quyền ý đang chảy xuống xuôi bên ngoài Cơ thể nhanh chóng tập hợp vào bên trong cơ thể Như là hai tay đột nhiên chắp tay Vỗ một con rùi bỏ hơi hợt như thế Không sáng suốt Mã chí cười lại một tiếng Hai ngón tay khép lại Rồi nhấc lên hướng phía trước Âm thầm gia tăng sức nặng Kiếm ý của phi kiếm bản mạng Đầu vai Trần Minh ăn khẽ lắc Một quyền chật đệ ra Quyền ý mãnh nhiệt Hướng thẳng bầu trời đánh cho thu ấm quế tổ tông che đậy khí tượng tiểu viện. ở giờ khắc này lộ ra chân tướng thì ra nó giống như là một dèm nước bao trùm ở trên không khuê mạch bị cương khí một quyền âm ầm đập tới từng trận gợn sóng thế cho nên cảnh tượng phía ngoài tiểu viện bắt đầu hiện ra mờ mờ lão nhân trong lòng căm giận nói ta cũng không tin đường được một kiếm tù kim đan cảnh mà lại không dạy được một vũ phù tứ cảnh nho nhỏ sao lão nhân trịnh trọng nghiêm túc rút lui về phía sau một bước một tay chắp sau lưng một tay khớp kiếm quyết tàn khốc nói trần bình an thử kiếm chân chính chính thức bắt đầu phi kiếm lương ấm sẽ hư thật giao nhau đối với thể phách thần hồn của ngươi rèn luyện một thể dụng tâm đối địch thiếu niên đánh mắt kiên nghị căn bản không nói lời nào chỉ là thu hồi thế quyền cổ xưa kia chậm rãi chợt nửa bước về phía sau Thực sự là lưu loát như là nước chảy mây trôi cảnh đẹp ý vui Kiếm tù thế gian Kiếm ý ngàn vạn Khác nhau rất lớn Kim đàn kiếm tù mã chí Ngộ ra chân ý kiếm đạo Là bản mạng lương ấm một kiếm xuất thế Nguyện nhân gian không còn nắng hè trói trang nóng bức Phi kiếm lứt qua Tức là thanh lương thắng điểm Ở một viện tử bình thường cách tiểu viện khuê mạch không xa Hoa kế tiểu nương Kim túc Đang ăn một miếng dưa ngọt Trên đảo có một miệng nước suối thiên nhiên Ướp lạnh dưa vào trái cây là ngon nhất Truyền đạo ân sư của Kim Túc Phụ nhân quế gì Đối với nhân gian mỹ thực Nàng sớm đã không còn hứng thú Ở một bên dung nhan rãnh diễm của đệ tử Đắc Ý Cho dù là vào thời khắc này Ăn đồ rất bình thường Cũng toát ra một phần thanh lệ khí độ thiên nhiên Nghĩ rằng khó trách năm xưa Tôn gia thụ Cùng với phù Nam Hoa Hai vị trẻ tuổi Tuấn Ngạn nổi tiếng nhất lão long thành đều phải động tâm không thôi cùng với một vị nữ tử tôn gia thụ thích kim túc hay không đương nhiên là thích chỉ là phụ nhân không muốn nói toạc ra thiên cơ bởi vì nàng không cảm thấy kim túc cùng với tôn gia thụ có thể trở thành một đôi thần tiên quyền lữ trong những lựa chọn trở thành phu quân của kim túc ở trong lòng phụ nhân tôn gia thụ tài hoa hơn người đã chạy tới trước đài lại xếp cuối cùng Phu năm hoa tốt hơn một chút tốt nhất Vẫn là phạm nhị Chỉ thức tình yêu nam nữ thế gian Chưa bao giờ dựa vào nam từ tốt hay xấu Mà phải là do hai bên thích hợp hay không Điều này biết trách ai bây giờ Quế gì có chút tự diễu Thật ra nàng biết từ ban đầu nên trách ai Chỉ là hôm nay khó mà nói Nàng hơi hơi kinh ngạc thốt ra tiếng Nhịn không được quay đầu nhìn về phía tiểu viện khuê mạch bên kia Kiềm túc nghi hoặc nói Sư phụ Làm sao vậy Quế Di cười nói Hình như ngươi đã đánh giá quá thấp Vị thiếu niên làng họ trần kia rồi Kim Túc lại cầm lấy một miếng dưa ngọt dài nhiệt Hờ hững nói Cho dù hắn còn cao hơn cả trời nữa Thì cũng không liên quan đến con Quế gì coi như nghe được một ít tiếng lòng Gật gật đầu Sau đó nói với Kim Túc Ngươi có việc để làm rồi Trước tiên đi tới cửa hàng chân núi mua dược liệu về đây Mã ra già ngươi để lại lời nhắn ở bên kia hắn là đã sớm chuẩn bị thỏa đáng sau khi ngươi trở về đợi cho mã gia ra mở miệng lại chuẩn bị cho tiểu viện khuê mạch một thùng nước lớn kim túc ngừ ngác nói như thế nào khách nhân thiếu niên kia muốn ngâm nước để rèn luyện thể phách sao chuyện này không phải là vũ phu luyện thể cảnh mới cần thường xuyên làm sao cô gái có chút không tình nguyện làm việc này cho một thiếu niên sư phụ còn có chút được không tự nhiên Cái này thực ra không phải là con là cái gì thân tiểu tư mệnh nha hoàn Bình thường pha trà đánh đàn, dọn dẹp sân cho khách nhân, cùng bọn họ đánh cờ. Thi từ phụ sướng còn cũng chịu khó làm. Nhưng mà chuẩn bị việc tắm rửa làm cho người ta con... Phụ nhân cười nói. Như vậy thì sư phụ đi làm. Kim Túc thở dài. Sau đó cẩn thận lau chùi mấy ngón tay. Con đi là được rồi. Kim Túc rời khỏi tiểu viện không bao lâu. Nhanh chóng quay về dẫn theo một nhóm khách nhân ở châu khác khí thế kinh người nhanh chóng quay về dẫn theo một nhóm khách nhân ở châu khác khí thế kinh người nàng vốn còn có chút thấp thỏm không biết vì sao những người này cố ý muốn bái phòng quế gì nhưng mà khi nàng nhìn thấy sư phụ đã đứng ở cửa tiểu viện thì lập tức cảm thấy hơi yên tâm ở sâu trong nội tâm kim túc sư phụ không gì không làm được phạm gia khách hành tuyệt không tầm thường tùy sư phụ đối với sư thừa của bản thân Cùng với lịch trình tu đạo. Cho tới bây giờ giữ kín như bưng. Nhưng mà kim túc có thể xác định một sự kiện. Phải ánh mắt cùng với khẩu khí của sư phụ. Dù cho không phải là một vị nguyên anh địa tiên. Ít nhất hẳn là cũng là một vị kim đan cảnh luyện khí sĩ. Không chỉ là quấy hoa đảo. Chức độ thuyền vượt châu này. Sau chiếc độ thuyền mỗi lần đi tới đi lui lão Long Thành. Cùng với đảo huyền sơn. Ít nhiều đều phải có một vị kim đan cảnh tọa trấn Quế gì đối với người ngoài chỉ là một trong những quản sự của Quế Hoa Đào, luyện khí sĩ quan hải cảnh mà thôi. Hôm nay cộng thêm mã ra ra, thật ra Quế Hoa Đào hiện tại đã được ba vị kim đan cảnh. Kim Túc còn thực sự không tin trời có thể sụp xuống được. Đoàn người kia tổng cộng sáu người, già trẻ nam nữ đều có, toàn bộ đều đến từ Đông Nam, Đồng Diệp Châu. Là đối tác hợp tác lớn nhất trong hành trình lần này của phạm gia Quế Hoa Đào. Quế hoa đảo gần một nửa kho hầm bí mật Đều cho bọn hắn thuê chọn bao chọn Về phần hàng hóa này Là những sản vật đồng Diệp Châu mới có Kim Túc Một quế hoa tiểu nương Đương nhiên không thể biết Nàng chỉ nghe nói là một đại nhân vật Một tiên gia tông tự đầu Của Diệp đồng Diệp Châu Mặc kệ thế nào Nếu sư phụ tự mình ra mặt Kim Túc cũng an tâm đi hướng chân núi quế hoa đảo Lấy dược liệu Sau khi nàng rời khỏi không nhìn được quay lại liếc mắt nhìn một cái một vị lão nhân dáng người cực kỳ cao gầy so với nam tử lão long thành còn cao hơn nửa cái đầu hạc phát hồng nhan đều bắt mắt nhất là mặt trường bào đen đặc như mực. hạt bụi nhỏ bất nhiễm tất nhiên là một chiếc pháp bảo thượng thừa hộ vệ bên cạnh lão nhân là một vị nam tử trẻ tuổi tướng mạo bình thường lông mi rất nhạt nhưng mà có một đôi mắt cực kỳ hẹp dài thời điểm nhau mắt lại nhìn người cho dù là kim túc động phù cảnh Cũng phải nổi ra gà một trận Không dám nhìn đối diện Quế gì mỉm cười hỏi Không biết các vị điểm danh tìm ta là có chuyện gì Nam nhân trẻ tuổi nhau đôi mắt lại, Nhìn chăm chăm Người chính là Quế Phu Nhân Quế gì thần sắc lạnh nhạt Đúng vậy Ánh mắt nam nhân nóng hẳn lên Tự giấy thở một chút Ta là Khương Bắc Hải Đến từ Khuê Ngọc Tông Tông môn bọn ta vừa vặn Khiếm quyết một chiếc độ thuyền vượt châu có biết quế phụ nhân cô hứng thú gia nhập. Ngọc khuê tông hay không. Quế gì im lặng không lên tiếng. Nam nhân cười nói. Tất cả tổn thất của Phạm gia. Toàn bộ thu thập của quế hoa Đào Lấy trăm năm mà tính toán. Ta sẽ không thiếu một đồng tiền. Toàn bộ bồi thường cho Phạm gia. Tin tưởng Phạm gia không dám. Không muốn. Cũng sẽ không cự tuyệt kháng nghị của ta. Quế phụ nhân. Người cảm thấy thế nào. Đông bảo Bình Châu. Là một châu nhỏ nhất trong Cửu lục địa đông nam đồng diệp châu giáp danh lại không hề nhỏ so với phù diêu châu còn lớn hơn không ít hơn nữa động thiên phúc địa của đồng diệp châu ở cửu lục địa được xem như là đứng nhất về số lượng nhất là trong đó có hai tòa phúc địa phẩm trần cực cao tôi đến nỗi rất nhiều tu sĩ bà sa châu cầu lô châu đều đã vạn dặm xa xôi chạy tới đồng diệp châu đều có sở cầu cuối cùng những tu sĩ thân phận trích tiên nhân rất xuống phúc địa lợi ích thu về còn vượt xa hơn rất nhiều phúc điểm. mà trên bản đồ đồng diệp châu đồng diệp tông cùng ngọc khuê tông một bắc một nam sóng đôi mà đứng người trẻ tuổi đồng diệp châu giúp đinh gia tránh được một kiếp kia chính là xuất thân từ đồng diệp tông một tòa tông môn có thể danh hiệu mệnh danh là một châu sừng sững mấy ngàn năm không ngã bản thân chính là một loại triển lộ thực lực tốt nhất điểm này cùng với bắc cầu lô châu lại dám từ ngai ngai châu cướp đi chữ bắc kia tự cho mình là bắc cầu lô châu có hiệu quả kỳ diệu như nhau một vị phụ nhân cung trang cười nói khương thiếu gia Người ở tông môn luôn luôn ru rú ở trong nhà ngọc khuê tông chúng ta lại không thích khoe khoang giống như là đồng diệp tông luôn giúp mọi người làm điều tốt chắc là quế phu nhân cũng ít nghe tới quế di lắc đầu nói Ngọc Khuê Tông Ta nghe như sấm bên tai Khương già trong Ngọc Khuê Tông Nắm giữ vân quật phúc địa Cùng với hơn 10 đời Khương Thị Gần nhất đều là nhất mạch đơn truyền Ta đều có nghe nói Nam từ Khương Thị cười cười Nếu Quế Phu Nhân đã biết Vẫn là thái độ ôn hòa như vậy Chắc là cảm thấy Ngọc Khuê Tông Cùng với Lão Long Thành phạm gia Không ở một châu Lại cách một đồng diệp châu Cho nên với tay không tới nói xong lời cuối cùng, nam tử khương thị giấu đầu lòi đuôi, xoay người bồi tội. ở trên mặt vẫn là nét tươi cười âm lãnh nói: thất lễ, thất lễ, dùng từ không đúng, quế phu nhân chớ trách tội. quế gì vẫn là bộ dáng khí độ vân đạm phong khinh, nhẹ giọng nói: có liên quan thể ước đại đạo, dính dáng tới bàn tâm tu đạo, không thể dễ dàng vi phạm. ý tốt của khương công tử, ta tầm lĩnh. Nam tử thằng người dậy Ồ Quế gì đột nhiên cười nói Lời thầy ước còn có kỳ hạn một giáp Khương công tử nếu thực sự thành ý Không ngại đợi chờ Nam tử trẻ tuổi bỗng nhiên cười to Mời quế phụ nhân gia nhập ngọc khuê tông Không coi là thành ý của Khương Bắc Hải ta Chỉ cần quế phụ nhân nguyện ý Cưới về cũng được Sau đó hắn tự nói Tự khoát tay Ha ha cười nói Nói đùa thôi, đừng xem là thật Quế phụ nhân yên tâm Ngọc quê tồng tông tông trù của với khương thị gia chủ của ta Đều ngưỡng mộ đã lâu đối với phụ nhân, Không phải do khương Bắc hải ta Tùy tâm sở dục Mạo phạm phu nhân. Quế gì vẫn là khuôn mặt tươi cười Mà đối diện Không thể chỉ ra sơ suất nào Nữ tử tư sắc cao thấp Khuôn mặt hình dáng huynh quốc huynh thành Hay không chưa chắc quyết định tất cả Vị lão giả cao gầy kia Bắt lộ về tán thưởng. Chỉ là trời sinh giọng điệu lạnh nhạt. Chậm dại nói. Quế phụ nhân khí độ tốt. Như lời công tử nhà ta nói. Ngọc khuê tông. quả thực là cực có thành ý thỉnh mời. khẩn cầu phu nhân thực sự suy xét. Hy vọng 60 năm sau. Có thể ở trong ngọc khuê tông sơn môn. Uống một ly rượu hoa quế. Do chính tay quế phụ nhân trừng cất. Quế gì nhẹ nhàng gật đầu. Hai bên cứ như vậy mặt tạm biệt à mình xin phép mừng tập lại đây nha mọi người và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo xin chào